Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ chương 598 lộ mặt Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz Có điều lúc này mới phát hiện Đang muộn Song phương đang đánh đến hừng Hực khí thí Một khắc này hầu như không có lực hoàn thủ Chỉ thấy hai tay lâm hiên Xẹp qua hư không Vẽ nên những quỹ tích kỷ Dị Pháp lực toàn thân như nước vỡ đê tràn vào song hoàn trước người Hàng trăm con băng dao cùng hỏa long hiện ra như già vân tế nhật. Một. Luồng sức mạnh hủy diệt thiên địa bảo tỏa khắp. Hiện. Lâm hiên điểm ra một chỉ. Những sao long này một thành bảy mà uy áp. Càng trở nên cuồng bạo Số lượng phải đạt tới cả ngàn con. Khi đối mặt gã bệnh ma sa tộc Hắn đã từng mượn hiệu quả thần kỳ của. Dược linh thi triển bí thuật này một lần. Mà hiện tại song anh nhất. Đan đồng thời tiến giai hậu kỳ, pháp lực của Lâm Hiên thâm hậu cơ hồ, ngang với lão quái đồng huyền mới có thể tái hiện lại chiêu số đáng. Sợ này, Thiên Long Chi Nha chính là chiêu số sát thương trọng phạm vi lớn. Dùng trong lúc này thì rất thích hợp, diệt sát được nhiều càng địch. Nhân thì càng tiết kiệm được sức lực, hống, tiếng giết gạo đinh tai nhức ớt liên tiếp vang lên theo sau thân. Ảnh hàng ngàn con dao long che đẩy cả bầu trời điên cuồng cuốn tới. Đối phương. Đáng ghét, Đám yêu tục oán độc mắt to. Đối phương xảo quyệt vô cùng. Lợi dụng khi bọn họ đang toàn lực công kích thi ma thì ra tay tập, kích. Chỉ thấy hàn quang chớp lóe. Đáng thương cho đám yêu tộc không có lực. Hoàn thủ như cá nằm trên thớt. Chỉ dựa vào thân thể mạnh mẽ tròi cứng. Yêu tộc da dày thịt chắc nhưng móng vuốt của Thiên Long vô cùng sắc, bén. Cuối cùng trong tiếng kêu gào thê thảm, toàn bộ đám yêu tộc bị đánh đến thất linh bát lạc, hồn quy địa phủ mà chết không nhắm mắt. Bên kia, Phát Hiện mình cũng rơi vào mưu kế của đối phương. Thi Ma Vừa sợ vừa giận, trong mắt chợt lóe hung quang, toàn thân thi khí cuồn cuộn theo sau một bộ chiến giáp hình thù đáng sợ hiện ra trên thân. Giáp này dùng các loại hài cốt quỷ gì sám xịt ngưng luyện mà thành Sau lưng còn mọc ra những chiếc gai xương bén nhọn Nơi ngực thì có Một cách đầu lâu rất lớn Chỉ thấy hai hốc mắt khô lâu bắn ra hồng quang Theo sau nhai loạn ken Kết một trận mở cái mồm máu phun ra một đảo rượu hỏa màu tím u tối Kèm theo là một trận quái phong tanh hôi Xong cảm thấy còn chưa đủ thi ma quát to một tiếng Cách đầu đột nhiên, đại trứng lên mấy lần, so với thân thể thì có vẻ khập khiến mất cân. Đối, bất quá khí thế của hắn chợt tăng vọt, hé miệng phun ra một đảo. Thi hỏa sám trắng. Hai đảo rửa hỏa tương hợp thành một. Xong hỏa hợp bích tỏa ra ngạo khí. Khiến cả bầu trời tựa hồ đều bốc cháy. Oanh, hai loại hỏa diễm cùng thiên long chi nha ầm ầm đối đầu. Hỏa diễm hình. Thành những đám mây sằng co với thiên long, nhìn qua thanh thế không? Tồi nhưng chỉ là chiêu số thi triển trong lúc vội vàng, sao có thể so? Sánh với bí thuật lâm hiên vận lực đã lâu. Chỉ vài nhịp thì các đám mây hỏa diễm đã bị quy lực hủy thiên diệt địa. Của thiên long chi nha xé sách. Cả ngàn con dao long chỉ dừng một. Chút thì tiếp tục lao đến đối phương. Hả? Thi ma thấy thì vừa sợ vừa giận vội há miệng phun ra một đạo kiếm, quang xám trắng quấn quanh bả vai, trắng xí tự đoạn tay, Bành. ma tí bị chặt khỏi thân thể thì lập tức bạo nổ thành một đoàn huyết vụ, thi khí tanh hôi cuồn cuộn tuôn ra, theo sau thi ma vũ động, tay phải còn lại vẽ nên mấy đạo phù văn kỳ dị, đám phù văn này chợt Lói hợp thành một đường nhập vào bên trong huyết vụ. Ngay sau đó tiếng gào khóc thảm thiết nổi lên, một vòng bảo hộ xám trắng xuất hiện trong tầm mắt. Nhưng còn chưa kết thúc, thì khí chợt lóe thì vòng bảo hộ thứ hai lại hiện ra. Cứ như vậy, liên tiếp 17 18 vòng bảo hộ xuất hiện. Lâm Hiên thấy thì trong mắt co lại quát to một tiếng đem pháp lực toàn thân truyền vào cửu thiên minh nguyệt hoàn. Song hoàn tỏa ra linh Quang trói mắt như hai vần thái dương nhỏ, đám thiên long rít gào. Điên cuồng, khí thế bảo tăng. Âm âm từ bốn phương tám hướng lao tới. Vây quanh thi mà. Rất nhanh thiên long chi nha đã công tới vòng bảo hộ thứ nhất, tầng. Phòng ngự này không chỉ cứng cõi cực hạn mà lại như có sinh mệnh nhưng. Vẫn bị đám dao long cường ngạnh xé sách. Cả đám lại hung hăng lao tới tầm thứ hai. Cứ như vậy đột phá tầm. Tầng bảo hộ tuy nhiên uy năng của Thiên Long cũng tiêu hao dần. Tới vòng bảo hộ thứ 17 thì công kích của Lâm Hiên đách như cung căng. Hiếp sức, phù. Thi ma thở phào nhẹ nhóm tuy nhiên vẻ mặt khó coi đến cực hạn. Vì ngăn trở công kích của đối phương mà hắn đã phải hy sinh một cánh tay. Vẻ mặt Lâm Hiên cũng trở nên ấm trầm, không ngờ một chiêu nắm chắc lại. Bị đối phương nhanh chóng hóa giải. Hai bên ngẩng đầu ánh mắt chạm nhau cơ hồ tói lửa. Tiểu tử là ngươi đánh cắp bảo vật của ta. Thi ma oán độc găn giọng Mở miệng. Không sai, ta trộm thì thế nào, ngươi muốn cắn ta. Lâm Hiên cười. Lạnh đáp trả. Ngươi, tốt tốt, xem ra ngươi rất tự tin, ngươi không phải tu tiên. Giả ly hợp kỳ bình thường. Bất quá ỷ vào một chút thần thông mà dám. Đối kháng cùng bổn tôn sao, không biết sống chết. Thi ma cười lạnh. Nói đến phía sau thì trừng mắt hết lớn. Không thử thì sao biết được. Lâm Hiên Vân đạm phong khinh nói hiện. nhiên không để sự uy hiếp của đối phương vào trong mắt. Thi ma nghe xong thì khói mắt tói lửa thi khí toàn thân dâng trào. Nơi miệng vết thương vai trái lại nhúc nhích những sợi thịt nhưng giỏi. Theo sao không ngờ lại mọc ra một cánh tay mới. Cánh tay này như của thường nhân nhưng huyết nhục lại nhanh chóng khô. Héo giống hệt tay phải. Đồng thời một trận quang hoa màu xám chợt lóe. Chiến giáp bị tàn phá ở tay trái lần nữa lại hiện ra như mới. Nhìn bên ngoài có vẻ thi ma không chút chật vật. Thực ra hắn đã tổn. Thất khá nhiều tinh huyết để thi triển bí thuật tứ chi trọng sinh. Thực lực đương nhiên giảm xuống. Lâm Hiên cũng không nhàn dối. Tay phải cầm một bình linh tiểu điên hùng rúc vào trong miệng. Linh tiểu có dịu dụng bổ sung pháp lực tốc độ tuy không nghịch thiên, bằng vạn niên linh nhũ nhưng cũng rất nhanh. Pháp lực hùng hậu không ngừng cuồn cuộn sinh sôi tại khí hải đan điền của hắn. Song Phương tạm dừng tay, nhưng sự yên tĩnh này chỉ là khoảng lặng nhỏ. nhoi trước cơn sông bão, hống chợt thi ma giống to một tiếng, đánh ra một đạo pháp quyết vào mặt vực đang lơ lửng giữa không trung. Trong âm phong đen kịp như mực, mặt dù lần nữa mở mồm phun ra tầm. Tầm hắc vụ tanh hôi bên trong có chừng hơn ngàn con luyện thi cấp, thấp. Chừng nào pháp lực của thi ma còn chưa cản kiệt thì có thể nói. Chúng là bất tử chi thể, khó chơi đến cực hạn. Hơn một ngàn con luyện thi giống dẫn sông tới, tuy không thể khắc định. Nhưng cũng gây khó khăn nhất định cho đối phương. Theo sau lão quái vật mở mồm phục ra một đạo hôi quang, hóa thành một. Giải sáng chừng hơn trưởng bắn tới yết hầu Lâm Hiên. Còn chưa kết thúc thi ma lại đưa tay vỗ vào thiên linh cái. Theo sau, thân hình cấp tốc quay tròn tại chỗ, thi khí xám trắng cuồn cuộn búc ra, chỉ thấy bên trong có một kiện bảo vật rất quỷ dị. Nhìn qua như là một ngọn núi nhỏ được hình thành từ những bộ hài cốt chất chồng lên nhau, ở trên đỉnh núi còn có một thác nước sặc mùi máu tươi chảy xuống. Thi sơn huyết hải này vừa xuất hiện thì thể tích nhanh chóng tăng vọt. Vẻ mặt lâm hiên trở nên khó coi nhưng không mấy sợ hãi, phất tay áo tế. Ra vạn hồn tháp. Trong mắt thi ma co lại, dường như đã phát giác ra. Chỗ phi phàm của bảo vật này. Lâm hiên đánh ra một đảo pháp quyết. Tiếng vù vù truyền vào tay. Vạn hồn tháp tỏa ra linh quang mãnh liệt tầng thứ nhất vừa mở thì một đảo. Bạch quang chói mắt tỏa ra. Theo sau bạch quang hóa thành một đồng xoáy. Một đóa trùng vân màu đỏ. Thấm phô thiên cách địa bay ra đón đỡ đồng giáp luyện thi. Chỉ thấy hơn phân nửa bầu trời màn đều bị ma trùng lấp đầy số lượng. Phải đạt tới cả trăm vạn con. Đồng giáp thi được hình thành từ bí thuật có thể nói là bất tử nhưng. Huyết hỏa kiến bất chấp tính mạng lao lên cắn xé. Khi có con luyện thi. Nào bị đánh tan thành thi khí Thì cảm đám đát lao đến cắn nuốt thi khí Thậm chí bay đi lên bầu đầy cả mặt ruột Lần này bí thuật lợi hại của thi ma Đã bị khắc chế gắt gao Cầu thiên Minh Nguyệt Hoàn cũng tỏa linh quang mãnh liệt tả sung hữu đột ngăn Cản dài sáng quỷ gì kia Âm ấm Toàn bộ đại địa như chấn động Trên biển gió nổi mây phun Không gian xuất hiện tượng vặn vẹo Ánh dương bị ngăn trở Lúc này ngọn núi bằng xương trắng đã nện tới trước mặt Lâm Hiên Bạch cốt sơn này tỏa ra huyết vụ tanh hôi Bao hàm kịch độc cùng ăn Mòn Lâm Hiên nhíu mày Mắt thấy ngọn núi cao tới mấy trăm trường áp tới Thì thân hình hắn chớp đồng biến mất tại chỗ Theo sau hiện ra ở ngoài Trượng Vừa hiện thân thì hắn hét lớn một tiếng Sau lưng bảo tỏa kim quang Pháp tướng chín đầu 18 cánh tay hiện ra Linh quang tỏa ra càng Trở nên trói mắt Mỗi một cánh tay đều cầm đủ loại đao thương kiếm Kích Lấy thân thể hắn làm trung tâm Linh lực mãnh liệt nhộn nhạo tỏa ra Bốn phía Mười tám kiện bảo vật thuộc loại nhất đằng trong hàng cổ Bảo đồng thời hung hăng đánh tới lão quái vật Thi ma thấy thì thất sắc trong cổ họng ử một tiếng Hai cánh tay duỗi thẳng điểm về phía trước bạch cốt sơn cực lớn lóe một cái thể tích đột nhiên tăng vọt đến cả ngàn trưởng thuấn di đến trên đỉnh đầu lâm hiên hắn đành phải thi triển cửu thiên vi bộ né tránh bất quá ngọn cốt sơn này lại như âm hồn bất tán đuổi theo không rời qua một lát thì lâm hiên có điểm tức giận trên tay chợt hiện một thanh kiếm gãy lóng lánh ngân quang sau đó hắn hung hăng bổ ra một kiếm nhằm vào ngọn cốt sơn kia Chỉ thấy một đảo kiếm quang dài tới hơn trăm trượng hiện ra thiên địa Nguyên khí trung quanh lập tức vù vào Ngoài ra còn có những đảo phù Văn to cái đấu ẩm hiện Một tiểu tử ly hợp sao lại có vật này Thi ma thấy thì la hoàng Không ngờ trong tay đối phương lại có thông thiên linh bảo Bất quá đang bị tiểu la yêu pháp tướng tế ra 18 kiện bảo vật Quanh kích Thi ma đỡ trái hở phải Muốn biến chiêu cũng không ra kịp Oanh, tiếng nổ như sấm sét giữa trời quang giật bên tai. Đảo kiếm quang ngân. Sắc khổng lồ chém tới. Bạch cốt sơn rất cứng rắn nhưng cản không nổi. Dù chưa bị chém thành hai khúc nhưng đã hiện vô số vết sạn Thi ma vừa sợ vừa giận xong lâm hiên há có thể buông tha. Tay áo phất. Một cái, Huyễn linh thiên hỏa vừa hiện liền bắn tới ngọn cốt sơn chỉ thấy một tầng băng giáp bao phủ cả ngọn núi bằng xương trắng sau đó nó biến thành màu bích lục rồi phong hóa thành cát không thể nào thi ma chừng lớn hai mắt bất quá liền thân hình biến mất tại chỗ dường như đã thi triển một bí thuật không gian nào đó có điều lâm hiên phản ứng không hề chậm vừa thi triển thiên phượng thần mục thì rất nhanh thì phát hiện mục tiêu linh quang chợt lóe thì Một cây trường mâu cổ đã hiện trong tay phải. Pháp lực vừa cuồn cuộn. truyền vào thì hắn hung hăng chém xuống một cái. Một ánh đao cớ hơn một trường chợt hiện. Khoảng không gian mà nó đi. Qua đều lưu lại các vết màu bạc bắn tới một chỗ không người phía sau. Lâm hiên trừng trăm trường. Chỉ thấy thi ma lào đảo bước ra. nhịn không nổi mà há mồm phun ra một. Ngụm máu đen, mùi tanh hôi tởm lợm tỏa khắp ra. Không bỏ lỡ cơ hội thân hình lâm hiên lói lên như điện trước. Hắn quyết định cận chiến nên bích diễm kỳ lân giáp chợt hiện ra hộ thân. Đồng thời tay phải mọc ra một lớp vảy bạc đã biến thành hình dạng. Điểu trảo phượng hoàng. Thoáng chốc khoảng cách giữa song phương chỉ còn cỡ ba thước. 18. Cánh tay của tiểu la yêu pháp tướng nắm lại thành quyền trên dưới. Trái phải nhằm vào các bộ vị yếu hại của đối phương đánh tới. Luận độ cứng sắn thì thân thể Thi Ma không thua gì yêu tộc cung cấp. Nhưng chỉ có hai tay hai chân hứng chịu những nắm quyền liên tiếp thì cũng lộ ra sơ hở. Ngay trong sát na đó, điệu trào của Lâm Hiên lói lên. Linh quang hung hăng trộp tới đan điền đối phương. Chiêu này vừa chuẩn vừa độc, hơn nữa Lâm Hiên còn không để ý một quyền. Thi Ma liều mạng đánh tới ngực hắn. Phải biết rằng quái vật cương thi có sức mạnh vô cùng cường đại. Một, quyền của thi ma đồng huyền kỳ có thể đánh thủng cả một ngọn núi. Chẳng lẽ đối phương muốn lưỡng bại câu thương sao? Hắn điên rồi. Thi, ma vốn ngoan độc vô cùng mà rốt cuộc trong mắt cũng lộ vẻ hoàng sợ. Bất, quá biến chiêu đã không kịp. Bành, phục, chỉ nghe hai âm thanh một chát chúa một ngọt sức đồng thời. Vang lên. Hứng chịu một quyền của thi ma, Lâm Hiên đương nhiên sẽ không dễ chịu, gì có điều đối phương còn bi thảm hơn cả hắn. Móng vuốt sắc bén của điểu trảo trực tiếp khoan thủng một lỗ nơi đan. Điện của thi ma thi huyết tanh hôi chảy ra ồ ồn, ồn, mà khi Lâm Hiên rút tay về trong lòng bàn tay đã nắm được một vật.